Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 82 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 374 Nhìn Nhân Duyên Trác phàm cười to Được, được Xem trên mặt của các ngươi Ta tha cho tên tiểu tử này Chỉ là các ngươi phải nhớ cho kỹ Hai người các ngươi nợ ta một món nợ ân tình Sớm muộn phải trả về Huynh Đệ... Ngươi thả hắn là hắn nợ ngươi Sao mà lại là chúng ta Bàn tử lập tức xạ mặt Trác Phàm cười đùa nói Ai bảo là hai ngươi Có chuyện cầu ta Tất nhiên là các ngươi nợ ta Đợi ngày sau nếu ta có nhu cầu gì Các ngươi nhất định phải trả hết đó Lòng tham không đáy rồi Mọi người thầm thang Bất đắc dĩ lắc đầu Chỉ là thấy nhị hoàng tử Đang hấp hối nằm trong ta của Trác Phàm Đành phải gật đầu đáp ứng Trác phàm, cười lớn, dùng tay ném nhị hoàng tử sang một bên, sau đó đến bên dân sương, nhìn về phía hai người bàn tử, nói Chuyện này ta không có so đo nữa, đợi ngày sau có gì cần, ta sẽ tìm các ngươi giúp đỡ, cáo từ. Nói xong, liền muốn mang dân sương rời đi. Vĩnh Ninh công chúa mới dộ dàng chạy đến bên dân sương, kéo tay của nàng, nhìn về phía tất cả mọi người, nói Ta cùng Sương Nhi là hảo tỉ muội, đã lâu không có gặp rồi, À còn nữa, Sương Nhi bị làm cho kinh hãi như vậy, nhất định rất sợ hãi. Thân là tỷ mũi, lúc này nhất định phải đến bên nàng an ủi. Tam huynh, huynh về trước đi, đừng có lo cho ta. Vĩnh Ninh, thật ta không... Dân Sương sững sờ giải thích, nhưng mà lại bị Vĩnh Ninh công chúa đánh mắt, đành phải nuốt những cái lời còn lại xuống. Trác phàm cười lạnh nói, Vĩnh Ninh công chúa, Sương Nhi là thiên quyền cảnh, ngươi còn chẳng phải là thiên quyền cảnh. Nàng cần ngươi làm gì Vậy thì sao Chuyện nữ nhân bị kinh sợ rất là nghiêm trọng Không có quan hệ gì với tu vi Nam nhân các ngươi Làm sao có thể hiểu Vĩnh Ninh cứng cổ nói Bàn tử nhướng mài nghiêm túc nói Vĩnh Ninh à Đừng có làm rộn nữa Ngươi đừng tưởng là tam ca không biết Ngươi là sợ bị cấm túc Nhưng mà dù ngươi cùng với dân sương cô nương Đến tế tự phủ phụ hoàng nhất định sẽ cho người Bắt ngươi về đó Bàn tử, dân sương cô nương phải cùng với ta đến Lạc Gia, không phải là tế tự phủ. Cái gì? Nghe Trác Phạm nói, hai người không khỏi giật mình, nhìn về phía dân sương. Dân sương thân là thánh nữ tế tự phủ, người thừa kế gia chủ tương lai. Bảo bối của cả tế tự phủ, đại tế ti, sao có thể để cho nàng lẻ loi một mình mà đến chỗ khác chứ? Nhưng mà dân sương lại đỏ má, hơi gật đầu thì thào lên tiếng. Gia già đã đưa ta cho trác quảng gia làm tỳ nữ, thiếp thân phục thị, cho nên... Cái gì? Thiếp thân hả? Bàn tử trừng mắt nhìn trác phàm, phát ra một lửa giận hiếm thấy. Thậm chí còn kích động hơn lúc thấy nhị ca của hắn bị đánh. Trác phàm, ngươi... Cái cái tên cầm thú này, trước kia bản hoàng tử chỉ cho là thập ác, ngươi chỉ chiếm có chính thôi, nhưng mà không ngờ ngươi dám trắng trợn, cướp đoạt dân nữ. Lại còn trong sáng như là dân sương cô nương Nói đi Ngươi quy hiếp đại tế tự như thế nào Lại khiến cho hắn phải khuất nhục Giao dân sương cho ngươi chứ Vĩnh ninh công chúa Cũng trợn mắt giận dữ Dỗ dàng kéo dân sương đến trước người Nhỏ giọng nói Sương nhi Yên tâm đi Có bản công chúa ở đây Nhất định không có để cho ngươi Rơi vào tai tên ác ma này Trác phàm từ chối cho ý kiến Nhúng nhúng dài Dân sương dỗ dã khóa tay. Khuôn mặt đó bừng giải thích Các người đừng có hiểu lầm Không phải như các ngươi nghĩ đâu Gia gia cảm thấy trác quản gia đi sai đường Muốn cho ta thiếp thân đi theo Có thể hướng thiện cho hắn Cho nên À thì ra là thế Nghe vậy bàn tử mới hiểu Chỉ là bàn tử biết rõ trác phàm là người như thế nào Bật đặc dĩ lắc đầu thở dài nói Dân sương cô nương Mặc dù nói dân gia các ngươi Có tâm cứu giảng thương sinh Ta rất bội phục, nhưng mà ta không thể không nhắc nhở người một câu. Người trước mặt các ngươi không chỉ là một kẻ ác, mà chính là ác trong ác. Đứng đầu ác, tội ác chồng chất, thập ác, bất xá luôn. Người vừa mới nói ta là chính ác, làm sao mà lại biến thành thập ác bất xá rồi? Ít nhất không có trắng trợn cướp đoạt dân nữ chứ. Trác phàm trợn mắt quát. Bàn tử khinh thường biểu môi. Thì có sao? Dù chuyện này có hay là không, người cũng đâu có quan tâm chứ. Trác Phạm trầm ngâm một hồi, gật gật đầu nói. "Ừm, um, nói cũng phải. Hai nữ thấy vậy thì liền cười khẽ một tiếng, đồng thời hai đôi mắt đẹp bắt đầu chú ý hơn về Trác Phạm. Thật Trác Phàm vẫn là một người khẳng khái, có khí độ, dạng sự tự nhiên, thoải mái hơn mấy cái kẻ tự nhận, chính nhân quân tử rất nhiều. Thậm chí so với nhân sĩ đạo đức càng quang minh chính đại hơn nhiều. Chỉ là khi mà hắn là một người bình thường thôi. Tóm lại các ngươi muốn thay đổi hắn, đây chính là muôn vàng khó khăn. Chớ bị hắn dạy hư đã là tốt rồi. Bàn tử lắc đầu thở dài. Đại tiểu thư của Lạc Gia lúc trước đoan trang biết lễ cỡ nào, bây giờ nghe nói cũng bị hắn làm hư đó, hư đốn luôn. Vậy thì ta càng phải ở bên cạnh Sương Nhi, tránh cho nàng bị hắn dại hư. Vĩnh Ninh công chúa sáng mắt lên, tìm được cái cớ thật tốt. Bàn tử cười khổ, ngươi thích làm cái gì thì làm, dù sao chờ cho phụ hoàng trách tội xuống, ta không có thể chịu trách nhiệm cho ngươi đâu. Vĩnh Ninh công chúa nhíu mày, cười hì hì, ôm lấy sương nhi rất là thân mật. Các phàm cũng không có nói nhiều, ôm quyền với bàn tử rồi rời đi. Còn bàn tử ở lại thu thập tàn cục, còn có cả trấn an trái tim nhỏ đang bị kinh sợ của nhị ca. Từ đầu đến cuối, trác phàm đều đang tính toán toàn cục, kể cả việc đánh bẹp nhị hoàng tử cũng điểm đến là dừng, hắn cũng không có muốn quá sớm dạch mặt với hoàng thất. Tất nhiên, hắn cũng không có dễ dàng buông tha cơ hội tốt ngàn năm một thuở Lúc trước, hắn nói chuyện với nhị hoàng tử, tự tử châu Ngọc, câu câu tru tâm. Nhị hoàng tử hiện tại đã biết mình không có còn đế dương chi tướng đang lúc buồn rầu. Các phàm mới cho hắn một câu máu chốt. Nếu không còn người thừa kế, người không phải là nhất định trở thành người thừa kế sao? Như vậy, quan thất, lửa cháy hậu diện không thể ổn thỏa. Chỉ có chờ cá mắc câu, bây giờ tạo thế chân dạc, ai cũng muốn phá dở cục diện bế tắc. Nhưng mà người nào cũng đều không có muốn làm chim đầu đàn. Cho nên... Cũng chỉ có thể khuyến khích người khác đi đường vòng. Hoàng đế nâng lạc gia đến cao dị chính là có ý định này. Trác phàm khuyến khích nhị hoàng tử cũng có ý định này. Chỉ là không có biết mập mạp phải chăng có nghe ra chân ý bên trong hay không mới dỗ dã chặn lời của hắn. Có điều đã muộn rồi, trong lòng của nhị hoàng tử có lẽ đã chung xuống cái hạt giống dùng vỏ đoạt quyền. Quay đầu nhìn nhị hoàng khuôn mặt ngốc trệ Trác phàm cười nhẹ. Sau đó quay người mang theo hai nữ rời đi. Ban Tử thật sâu nhìn bóng lưng của Trác Phàm, lại nhìn nhị ca của mình thở dài, trong mắt chớp động lên tinh quang nhàn nhạt. Nửa canh giờ sau, Trác Phàm mang theo hai nữ trở lại xương Bình Dương Phù Lạc Gia, sau khi mà giới thiệu một phen, mọi người Lạc Gia liền kinh ngạc một trận. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Trác Phàm chỉ đi có một dòng đến tế tự phủ. Liên đường đường chính chính gạt được cả thánh nữ về Thuận tiện còn có một vị công chúa Đại tiểu thư Ngươi sắp xếp chỗ cho bọn họ đi Ta muốn bế quan ba ngày Trác phàm căn dặn lạc dân thường một phen Rồi đi thẳng đến hậu diện Lạc dân thường gật đầu Dẫn hai người đi Trên nửa đường khi mà thấy chung quanh không có người Nàng mới dễ mặt hy vọng Nhìn về phía dân sương nói Sương nhi cô nương Nghe nói cô có thể xem thiên mệnh mà À, dân sương gật đầu nhíu mài. Lạc tiểu thư nói cái lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng muốn mình giúp lạc gia nhìn dương giả khí tượng sao? Thế nhưng, sự thật khác một trời một vực, Hai gò má của lạc dân thường hơi đỏ lên, có một chút ngượng ngùng nói. Như vậy, sương nhi cô nương có thể nhìn nhân duyên hay không? Dân sương sững sờ, ngay sau đó chính là thở dài một hơi. Rồng dạ của nữ tử tự nhiên không có giống nam nhân rồi. Nàng vui vẻ cười nói Chỉ là chuyện nhỏ thôi Đương nhiên có thể xem Nghe lời nói ấy Lạc chân thường đại hỷ dỗ dàng nói Được Vậy xin ngài giúp ta Nhân duyên của ta khi nào mới đến Dân sương khẽ gật đầu Xong đồng thời Đôi mắt lập tức Quá thành đen kịch Đến khi một lần nữa khôi phục như thường Nàng cau mày nói Kỳ quái Nhân duyên của lạc tiểu thư Chắc là sớm đã đến Tuy không có quá tốt Nhưng mà trên nửa đường lại dù duyên vô cớ, bị chặt đứt. Chẳng lẽ... Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái thứ gì đó, bất đắc dĩ lắc đầu. Xin lỗi, nhân duyên của người ta nhìn không ra. Vì sao? Lạc dân thường cả kinh nói. Dân sương thở dài một tiếng, thản nhiên cười. Bởi vì trác quản gia, có lẽ 8 năm trước, Ngài đã có nhân duyên rồi, chỉ là trác quản gia chính là người bên ngoài thiên mệnh, có thể nghịch thiên cải mệnh, lúc đó nhất định hắn đã giặt đức nhân duyên của ngươi, cho nên dẫn mệnh các ngươi đại loạn ta không có nhìn ra được. Nói cách khác là hắn đoạn nhân duyên của ta, cho nên phải chịu trách nhiệm chứ. Lạc dân thường không khỏi mắt sáng lên, không lo mà còn mừng nói. Dân sương sững sờ không có rõ ràng cho lắm, nhưng mà suy nghĩ kỹ vẫn gật đầu. Có lẽ hắn đúng là phải chịu trách nhiệm đó. Vậy là tốt rồi, cảm ơn cô, dân sương cô nương. Lạc dân thường tươi cười rạng rỡ. Dân sương vẫn không rõ xảy ra cái chuyện gì, thì vĩnh ninh đã lắc lắc tay của nàng vội vàng nói, Sương Nhi, vậy ta thì sao? Ở một nơi khác, trong một địa lao tối tăm ẩm ướt, một lão giả tóc trắng xóa, toàn thân đẫm máu, bị trói chặt trên một cột gỗ, bị tì bạc cốt xuyên qua. Phong bế tu vi đang rất hấp hối. Nhìn kỹ chính là Đại Tế Ti dân quyền cơ. Mà chung quanh của hắn thì có một đám người toàn thân bao phủ trong hát bào. Đại Tế Ti, ngươi đi quá giới hạn rồi. Một thanh âm già nua quen thuộc gian lên, Đại Tế Ti suy yếu ngẩng đầu cười khang. Dân gia thê là bảo vệ thương sinh, chưa bao giờ vượt quá giới hạn, là ngài đi quá giới hạn rồi. Chuyện này ngươi chưa nói với người khác chứ, kể cả trác phạm. Thanh Năm lạnh lùng gian lên. Đại Tế Ti mí mắt khẽ rung lại chậm rãi lắc đầu. Chuyện này quá mức hung hiểm không có nên công khai lão phu không có làm chuyện hại người. Một cái khóa sắt đã xuyên tim của Đại Tế Ti Đại Tế Ti giật mình triệt để không còn sinh cơ. tin tức còn chưa có để lộ trò chơi này còn tiếp tục nữa mà. Chương 375 Tinh dữ Trong tiểu thạch thất. trác phàm nhìn một dòng khẽ gật đầu xương bình dương phủ không có rộng như phủ đệ của nhị hoàng tử nhưng mà coi như không thiếu gì cả mật thất tu luyện khá tốt sau đó không có nghĩ nhiều nữa bắt đầu khắc ra luyện thể trận thức rồi mới lấy ra lam hải mị ảnh dực Nhẹ vuốt vuốt hai cánh trác phàm cảm thán không thôi trong những cái thứ đồ của thái tử đưa tới món này khiến choáng hài lòng nhất Yên lặng cảm thụ cảm giác mát lạnh thấm vào ruột gan một hồi lâu, Trác Phàm cuối cùng kết động ẩn quyết, bắt đầu luyện thể. Chỉ có một thoáng, lôi quang phun trào, điện quang lưu tới, quang ảnh của hai cánh màu xanh đậm chậm rãi hòa tan, tiêu trừ trong đại trận, mà Trác Phàm bắt đầu rung rẩy từng trận. Có điều, sau lần luyện thể kỳ lần tí lúc trước, lúc này chỉ luyện chế một đôi cánh của linh thú cấp 7, đối với Trác Phàm Nó chỉ như một bữa ăn sáng thôi Cứ như vậy Trác Phàm yên tĩnh ngồi trong đại trận Khẽ nhắm mắt Hoàn toàn không có để ý tới ngoại sự Liên tiếp ba ngày không nhúc nhích Mặt cho đại trận chia rẽ thân thể Rồi lại xây lại Sau cùng hoàn hảo như lúc ban đầu Chậm rãi mở mắt ra lóe qua một đạo tinh quang Trác Phàm đứng dậy Thử lắc lắc sau lưng Một đôi mị ảnh làm giật liền đã mở ra tản ra quang mang, mị hoặc, u lam. Nhẹ nhàng, dễ dẫy toàn bộ mật thất, liên tiếp nổi lên cuồng phong gào thét, đồng thời từng trận quang ảnh màu lam đã tràn ngập xung quanh, bao phủ toàn bộ thân thể của Trác Phàm vào bên trong. Trác Phạm biết, do bên cạnh hắn không có người, cho nên quang ảnh chưa phát huy tác dụng, nếu người bị quang mang này bao phủ, sẽ lập tức rơi vào trong ảo ảnh vô tận. Muốn thoát ra, thì phải xem lực lượng nguyên thần. Nhưng mà dù vậy, trì trệ một hồi là điều tất yếu. Trác Phạm đã có tu di thiên quyền tam trọng, lại phối hợp hai cánh của linh thú cấp 7, tốc độ không chỉ đột nhiên tăng giọt. Những cái thứ này, ánh sáng màu đam bên cạnh, trở thành những cái dòng phòng hồ thiên nhiên. Người khác khó có thể cận thân, quả nhiên là đủ cả công lẫn thủ. Vừa nghĩ tới đây, Trác Phạm cười to lên, rung rung hai dài, thu hồi cánh, nhấc chân đi ra ngoài. Thế nhưng, hắn mới đi được có mấy bước, thân thể bỗng trì trệ, mắt phải bỗng dưng đào đớn. Ngay sau đó, ông một tiếng, một đạo la mang, lóe lên trong mắt rồi biến mất. Ba dần sáng màu vàng ống hiện ra. Không minh thần đồng, tầng thứ ba. Trác phàm, ngơ ngác ngay sau đó mừng rỡ không thôi. Lần này, Lam Hải Mị ảnh dực luyện thể, vậy mà trong lúc vô tình, dẫn tới hắn không minh thần đồng, tầng thứ ba. đột phá thành công mà lại vừa thử không minh thần đồng hắn bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai bởi là vì hiệu quả của cả hai như nhau mới dẫn phát cộng minh nếu không hắn tự nhận chưa có đạt được thực lực đột phá tầng thứ ba lần này tốt rồi thực lực của hắn lại tinh tiến không ít cho dù đối mặt với quá hư cảnh cũng có một sức đánh một trận nghĩ tới đây trác phàm nhiệt quyết sôi trào lập tức nhấc chân đi ra ngoài Hắn thật muốn tìm người để mà thử luôn xem quy lực thần đồng tầng thứ ba đến cùng như thế nào. Cửa đá bị trác phàm nhẹ nhàng đẩy ra. Trác phàm nhìn qua ánh sáng mặt trời long lanh, hô hấp lấy không khí mới mẻ, tâm tình thư sướng. Người nào đến đánh một trận với ta không? Trác phàm thét dài giữa trời. Một bóng hình xinh đẹp, yếu điệu, chợt xuất hiện trước mặt của hắn, thủ thế im lặng. Trác quản gia, dạng ác bởi là gì bạo lệ mà lên ngài không có nên như vậy trác phàm sững sờ quay đầu nhìn thấy là dân sương chà ta chỉ biết cầm đầu dạng ác dâm còn nữa sao mà ngươi biết ta xuất quan trác phàm nhướng mày nghi ngờ nói chẳng lẽ thần nhãn của ngươi có thể nhìn ra sao có lẽ vậy chỉ là nhìn không có ra ngươi ta ở chỗ này chờ ngươi ba ngày rồi dân sương cười nhạt nói giống như là một vị tiên tử thuần khiết xuất ra một cái khăn nóng sáng sớm rửa mặt có thể quá giải mệt nhọc để cho ngươi có một ngày tốt Cảm ơn mà ngươi làm những cái thứ này để làm gì Trác Phạm vừa tiếp nhận khăn mặt xoa mặt hai lần sau đó không khỏi sửng sờ, nghi ngờ nói Dân Sương nở nụ cười xinh đẹp đương nhiên nói ta là tỳ nữ của ngươi tất nhiên phải thời khắc phục thị ngươi Mà lại ta muốn giúp ngươi hướng thiện thì phải bảo đảm ngươi cả ngày tâm tình thư sướng, tránh cho người dưới sự kích động làm ra ác nghiệt. Còn nữa, ta còn chuẩn bị cho ngươi cái này đây. Nói xong, dân sương móc ra một quyển sách nhỏ, trác phàm tiếp nhận xem xét. Thấy trên đó có viết ba chữ to, tam tự kinh. Hả? Sách cho trẻ em. Trác phàm kinh ngạc nhìn dân sương mê màng nháy mắt. Dân Sương gật đầu cười nói, nhân chi sơ tính bản thiện, đây là khuyên người hướng thiện đó. Lão tử cần cái này làm gì? Lão tử tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, còn bé con sao? ngươi dạy ta làm gì? Bà một tiếng, trác phàm hung hăng, ném quyển sổ xuống đất. Chỉ thẳng Dân Sương nghiêm túc nói, Sương Nhi cô nương, ta tìm ngươi đến đây không phải là làm tỳ nữ, cũng không phải là làm tư thuộc tiên sinh. Ta muốn ngươi xem cho ta thiên tượng, xem xét, khí vận, Chỉ cần ta biết được động tĩnh của kẻ thù, đại thể có thể đoán được bọn họ muốn làm cái gì. Thiên cơ của ngươi, thêm tài trí của ta, chúng ta có thể chấp chưởng toàn bộ đại cục. Đây mới là việc ngươi cần làm đó. Dân Sương nhìn hắn thật sâu, không có nói gì, chỉ có cái miệng chúm chím méo xệch đi. Yên lặng nhặt quyển sổ lên, thật là quỷ quất. Trác Phàm thờ ơ dúng dai. Không có để ý cảm nhận của nàng, Đạm Mạc nói. Như vậy, nói cho ta biết, Thời gian gần đây, thiên hạ có thay đổi gì? Ta chưa có xem. Dân Sương quệt miệng, bướng bỉnh nói. Ngươi muốn cứu giảng thiên hạ thương sinh, Tâm chính mới có thể. Cho nên trước khi mà ngươi cải tà quy chính, Ta không có nhìn thiên cơ. Ngươi... Trác phàm trừng mắt cả giận nói. Được, ngươi không có nhìn đúng không? Vậy thì ngươi ở đây làm gì? Về đi. Bây giờ ta đưa người trở về, trả ngươi cho dân quyền cơ. Nói xong, trát phàm kéo dân sương ra ngoài. Dân sương đầy bụng quỷ quất, hốc mắt đã ngấn lệ rồi. Vì yếu ớt, cho nên cứ như vậy bị hắn thô bạo kéo đi. Lạc dân thường cùng với công chúa đang chuyện trò vui vẻ. Đi qua chỗ này, thấy vậy giật mình, vội giã chạy tới. Các ngươi làm cái gì vậy? Lạc dân thường chẳng trước mặt có hai người. Nhìn khuôn mặt nhỏ đáng thương của sương nhi đang dưng dưng liền hiểu tất cả, khẳng định là Trác Phàm lại lộ ra cái bản tính thu bạo với tiểu cô nương này. Từ khi gặp Trác Phàm, bọn họ đã biết tính cách của Trác Phàm ác liệt, chỉ ở chung nhiều năm như vậy, Trác Phàm đều có một chỗ thu liễm đối với người của mình, nhưng mà còn đối với ngoại nhân, nếu như không nghe lời, hắn sẽ phát cuồng, hắn sẽ trở thành ác nhân không gì sánh kịp. Kéo dân sương ra sao? Lạc dân thường hung hăng trừng trát phàm trách mắng Trác quản gia Sương Nhi làm cái gì ngươi Ngươi lại làm cho người ta như vậy chứ Đúng vậy Sương Nhi ngày thường hiền lành Đối xử tốt với mọi người Cầu được ước thấy Khẳng định là người không đúng Khi dễ Sương Nhi nhà của ta Vĩnh Ninh công chúa ôm dân Sương vào trong lòng Hất cằm nói Ngươi mau xin lỗi Sương Nhi đi Bằng không ta bẩm báo với phụ hoàng Đánh nát mong của ngươi Trác phàm không khỏi sững sợ, thật sâu nhìn ba người, bất đắc dĩ thở dài. Ba nữ nhân này mới quen biết bao lâu, đã thân dậy sao, còn nhất trí đối ngoại. Trác phàm thở sâu, để bản thân bình tĩnh trở lại, đạm mạc lên tiếng. Công chúa Điện Hạ, ngươi nói là muốn kêu bệ hạ đánh ta sao? Vậy xin hỏi, vậy chuyện của nhị hoàng tử đã bãi binh sao? Đương nhiên bãi binh rồi, đây đều là do tam ca của ta, Cầu tình cho ngươi nếu đều là do nhị ca sai, phủ hoàng mới không so đo. Công chúa kiêu ngạo, hất hàm, đặt ý nói. trát phàm cười thầm, từ chỗ cho ý kiến. Bàn tử cầu tình không phải xin tha cho hắn, mà là cho hoàng đế mặt mũi thôi. Bây giờ, các thế lực đã dằn co chia cắt là ba thế lực mạnh nhất. Nếu hoàng thất cùng với lạc gia đắm nhau, sẽ chỉ lợi cho đế dương môn. Hoàng đế nào có thể chỉ vì một tên hoàng tử ngu sủng kia mà quỷ cả đại kế. Cho nên Trác Phạm tuyệt không có lo lắng, hoàng đế truy cứu. Chỉ có vị công chúa không thông thế sự này mới có thể dẫn cho hoàng đế là đệ nhất thiên hạ. Trầm ngâm nửa ngày, Trác Phạm nhìn dân Sương vẫn không còn lửa tức giận lúc trước. Vừa nghiêm túc, vừa chân thành nói, Sương Nhi cô nương, lúc trước già già của người đưa ngươi cho ta, Có nói rất nhiều, nhưng chỉ có một câu ta nhớ kỹ. Ngươi là người hữu dụng, nếu ngươi không có thể giúp được ta, ta có lý do gì giữ ngươi bên cạnh? Thật lâu, dân sương cắn răng, buông tay khỏi lạc dân thường, chạy ra ngoài cửa. Hai nữ nhân gọi như thế nào đều không được. Trác phàm bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, hoàn toàn minh bạch quyết định của nàng. Chỉ là như thế này cũng tốt. Dù sao dân gia luôn luôn trung lập, Hắn không có quá hy vọng thánh nữ sẽ tận trung dáng Nhưng mà lúc dân sương vừa chạy ra ngoài cửa, đụng phải một tiếng, đụng trúng vào đồng tử tám chín tuổi. Dân sương không khỏi cả kinh nói, Tiểu đồng tử, sao mà ngươi lại tới đây? Sương nhi tỷ tỷ Tiểu đồng tử thấy dân sương, nước mắt liền đã chạy ròng ròng nói, Dạ dạ, người đã bị giết chết rồi. Cái gì? Dân sương cả kinh sắc mặt lập tức trắng bệch, Các phàm cũng cả kinh mặt đầy khó tin. Bán thần, dân quyền cơ lại bị người giết sao? Người nào sao mà to gan như vậy chứ? Chương 376 Phong Đô Dân Sương quả thật không có thể tin được đây là sự thật. Thân thể cứng ngắc nửa phút đồng hồ mới dội dàng chạy tới tế tự phủ. Gọi mấy người lệ lão tới, chúng ta cùng đi xem. Trác phàm nhíu mày sau phút chốc suy nghĩ liền hét lớn lạc dân thường gật đầu dỗ dã đi làm chỉ trong lát sau lễ kinh thiên cùng với phu phụ Cừu diêm hải cùng đến che chở đại tiểu thư cùng công chúa đang lòng đầy lo lắng cùng với Trác phàm đi đến tế tự phủ rất nhanh mọi người đến tế tự phủ được tiểu đồng tử dẫn đường đi đến cái gian phòng dân quyền cơ tiếp khách đúc trước đến khi mở cửa phòng trang cảnh trước mặt khiến cho mọi người không khỏi kinh ngạc chỉ thấy dân quyền cơ vẫn yên ổn ngồi tại chủ tọa chỉ là toàn thân đều là vết máu rất rõ ràng từng chịu nghiêm hình hai con mắt bị đào đi trên thân không có sinh cơ đầu cúi gập Dạ dạ! dân sương nhào tới trước ôm lấy cổ thi thể kia khóc rồng rồng lạc dân thường cùng với công chúa đau buồn khổ sở đến bên nàng ôm nàng trấn an Nhất là lạc dân thường, tự thống khổ khi mất đi chí thân. Nàng đã tự mình trải qua rồi, càng là có thể cảm nhận được, đau xót lúc này của Sương Nhi, hốc mắt trở nên đỏ lên. Trác Phàm, lạnh lùng quay đầu, nhìn người của lệ kinh thiên, thản nhiên nói, chuyện này các người thấy thế nào? Dân gia, đặt chân tại thiên vũ ngàn năm, luôn luôn trung lập, được người người kính trọng, huống chi còn là một trong tứ trụ, địa vị dưới một người trên dạng người. thật nghĩ mãi mà không rõ ai dám động đến hắn tại cái giờ phút quan trọng này. Lệ kinh thiên nhăn mày lại nghi hoặc nói. Cầu Diêm Hải cũng gật đầu chỉ thi thể nói. Lão Nhi lúc này còn sống bị ngược đãi thành cái bộ dáng này, chung quanh hết thảy như là thường rất rõ ràng đã bị mang đi giết chết rồi mới mang về. Mà lại hai con người của hắn đã bị đào đi. Chẳng lẽ là gì dân già của thần đồng phá thiên cơ? Trác phàm đạm mạc lên tiếng, nếu thật là gì cặp mắt kia, dân gia trong ngàn năm qua, sớm đã bị bắt làm tù binh mà lấy mắt rồi, sao đến bây giờ mới động thủ? Chỉ sợ cái chết của dân quyền cơ có nguyên dân khác. Dù sao, người cũng đã chết, thuận tiện nghiên cứu cặp mắt kia đi. Trong lòng, một mực hồi tưởng đến những cái lời của dân quyền cơ nói khi mà gặp hắn. Lúc đó hắn phát hiện ngữ khí của dân quyền cơ có một chút quái dị, Giao cháu gái của mình cho hắn, dường như không chỉ đơn giản cho hắn một người trợ giúp, mà giống là lâm chung quỷ thác vậy. Chẳng lẽ hắn sớm đã giữ được cái giận rủi của mình? Vừa nghĩ tới đây, trác phàm hiếp mắt lại, nghĩ được rất nhiều. Lạc dân thường vội la lên. Các ngươi đều là lão giang hồ, thảo luận lâu như vậy. Đến cùng là có hay không kết quả chứ, già già của Sương Nhi đến cùng là ai giết vậy? Trác Phàm nhúng nhúng dài. Bây giờ để đồ tốt xấu lẫn lộn, quỷ biết ai là giết đó. Việc cấp bách không phải là điều tra hung thủ, mà là thu xếp tốt cho dân gia. Lúc trước, dân quyền cơ giao sương nhi cho ta. Hiện tại ta mới hiểu được. Hắn có ý quỷ thác. Xem ra hắn sớm đã dự được tử kỳ của mình rồi. Điều là tại ta. Coi là gia gia có thể hiểu rõ thiên mệnh. Ta chưa bao giờ quan tâm gia gia. Nếu ta sớm phát giác, dân xương bi ai thốt lên lạc dân thường dỗ dàng an ủi trác phàm cười nói người không có nên tự trách gia gia của người đại khái biết rõ như thế nhưng mà vẫn cố ý làm hy sinh vì nghĩa đây là đại nghĩa trác mổ sâu sắc khâm phục cho nên trác mổ chẳng những sẽ tung thủ hứa hẹn cực kỳ chiếu cố cho người sẽ còn chiếu cố cả dân gia của các người đại tiểu thư người thấy thế nào đó là đương nhiên rồi lạc dân thường mười phần có nghĩa khí gật đầu dân sương lao dệt nước mắt cảm kích nhìn cái vị hảo tỷ muội này rồi lại nhìn về phía trác phàm cảm kích nói xin lỗi trác quản gia ta luôn coi ngươi là đại ác nhân thật ngươi cũng không có xấu cảm ơn ngươi nào có ta vẫn là kẻ xấu đó trác phàm có thầm mỹ nói bây giờ đế đô thực sự là quá loạn dân gia thần long vô chủ rất có thể biến thành pháo hồi trong tranh đấu cho nên ta đề nghị cả dân gia dời đến lạc gia hắc phong sơn ngươi cảm thấy thế nào đó là đương nhiên tốt rồi chỉ là dân gia có mấy ngàn người lận cùng một chỗ mà di chuyển sợ phải được bệ hạ cho phép dân sương chần chờ nói trác phàm khoát khoát tai cười ta yên tâm đi ngươi quên ta lại sao ta là thiên hạ đệ nhất đại quản gia chuyện này cứ giao cho ta Nói rồi, liền lấy ra áo choàng của hoàng đế Ngự Bang, đưa cho Lệ Kinh Thiên nói, Lệ Lão cầm lấy áo choàng của ta, mang theo tất cả mọi người dân gia, nhanh chóng rút lui, các người bảo hộ gian đường. Sau khi mà ra đế đô, lại tìm một người đến Hoàng Thành, bẩm báo hết chuyện ở đây. Dân, Lệ Kinh Thiên gật đầu, không người đáp, nhưng mà cảm thấy có một chút quái dị, truyền âm nói, Trác quản gia Từ khi nào mà ngài bắt đầu làm việc thiện giấy? Đây không phải là phong cách của ngài nha. Chẳng lẽ ngài coi trọng tiểu cô nương này? Cúc! Lão tử không có xấu xa như vậy. Trác Phàm hư lệnh một tiếng, cũng truyền âm nói. Ngươi không nghĩ xa, tất có lo gần. Dân gia mỗi đời đều sẽ sinh ra một người có thể phá thiên cơ. Bây giờ, thừa diệt bọn họ tứ cố vô thần, biến thành của mình. Chính là cái thời điểm thỏa đáng nhất. Sao mà điểm mấy người cũng không có nhìn ra Lệ kinh thiên giật mình Lập tức minh bạch Âm thầm dựng lên ngón tay cái mật ngữ nói Trác quản gia Cao thật sự là cao nha Nếu như kẻ giết người Biết hắn làm áo cưới cho chúng ta Chắc là phải tức chết rồi Trác phàm nhếch miệng cười âm hiểm Lệ kinh thiên nghi ngờ nói Trác quản gia Ngài biết ai làm sao Không có thể nói Không thể nói Trò chơi này chưa có chơi xong. Trác Phàm thầm thủy nói, Lễ Kinh Thiên gật đầu, không người lĩnh mệnh, mà dân sương làm gia chủ đời tiếp theo. Địa vị tại dân gia tất nhiên rất cao. Đợi cho nàng ra mặt giải thích, toàn bộ dân gia liền thu thập hành lý, cả tộc di chuyển đến Lạc Gia. Khi mà đến cửa thành, thủ vệ thấy nhiều người như vậy liền muốn xuất thủ ngăn cản. Lệ kinh thiên lập tức mở ra áo choàng thiên hạ đệ nhất đại quản gia, bọn họ liền mở đường cho đi. Từ khi mà sắc phong đại điển, người nào không biết, lạc gia của thiên hạ đệ nhất đại quản gia trác phàm, quyền thế ngập trời. Ngoại điều tam quân, nội quản chúng thần, bọn họ, những cái tiểu tốt thủ thành môn, tất nhiên không có dám trêu chọc. Dưới sự hộ tống có ba vị trưởng lão lạc gia, dân gia lục tục đi ra đế đô thành. Đi được mười dặm mới phái người đi hoàn thành bẩm báo cho hoàng đế. Cái gì? Đại tế ti bỏ mình sao? Hoàng đế dỗ lòng án, thân thể rung rung, vẻ mặt kinh dị. Ngay sau đó tê liệt ngã xuống, lệ lão chạy ngang. Đại tế ti, cánh tay phải của trẩm, công tại xã tắc, lợi tại đời đời. Sao mà thế chứ? Người đi rồi, sau này ai gì trẩm mà bài ưu giải nạn? chỉ ra cái đường sáng đây chứ bệ hạ nén bi thương đại tế ti bỏ mình kéo theo cái nền tảng lập quốc diệt cấp bách thề phải tìm ra thủ phạm ổn định triều cương dưới trướng độc cô chiến thiên ôm quyền ngưng trọng nói tư mã quỳ cũng khuyên nhủ bệ hạ trân trọng đi độc cô lão nguyên soái nói không sai bây giờ tra xét thủ phạm mới quan trọng nhất trọng thần đế quốc tứ trụ thứ ba bị người giết hại trong phủ thật sự là sĩ nhục đế quốc hẳn là một trong mấy phe thế lực gây nên bệ hạ nên đưa bọn họ tới nghiêm tra không sai đám loạn thần tặc tử này bình thường vô pháp vô thiên chấm điều có thể nhẫn nhưng mà lần này dám động đến trọng thần phủ quốc thật sự khinh người quá đáng hoàng đế nộ hống đọc cô chiến thiên nghe lệnh phong bế cổng thành Tất cả mọi người không có được tùy ý ra vào, lệnh triệu trưởng sự ngự hạ bát gia, gia cát trường phong, dân gia di quyến, chậm muốn kiểm tra từng người. Dân, độc cù chiến thiên ôm quyền, không người lãnh mệnh. ngay sau đó, đế đồ như là ông dở tổ, đoàn ngựa chạy loạn, gà bay chó chạy, thanh cửa đóng kín trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các thương hộ không có biết nội tình, ao ao đóng cửa để mà tránh sự cố. Chỉ một thoáng, trên đường cái không có thấy bóng dáng một ai, giống như một tòa thành chết, hoàn thành, biến hoàn thành. Bọn người của Trác Phạm yên tĩnh canh giữ tại dân gia, canh chừng cổ thi thể kia. Nghe tiếng loạn động bên ngoài, Trác Phạm không khỏi tà dị cười. sao cho thiên hạ không loạn? Vĩnh Ninh hư lạnh, biểu môi nói. Trác Phạm gật đầu cười nói. Đúng vậy, ta thật sự sợ cho thiên hạ không loạn, nếu không ta nào có chỗ để mà đầu cơ trục lợi chứ bây giờ tốt rồi cuối cùng cũng đã loạn rồi một nơi khác phủ nội đế dương môn bên ngoài tuy là ẩm ỉ nhưng mà hoàng phủ thiên nguyên cùng lãnh vô thường cùng với một đám trưởng lão vẫn an ổn ngồi trong đại sảnh chốc lát sau cửa lớn mãnh liệt mở ra một trong thiên vũ tứ hổ độc cù lâm mặc một thân trọng giáp nhanh chân đi vào đưa tay ôm quyền nói Hoàng phủ môn chủ, bệ hạ có chỉ, xin ngài đến hoàn thành đại điện. Lại xảy ra cái chuyện gì mà làm âm ý vậy? Hoàng phủ thiên nguyên đạm mạc lên tiếng. Đọc cô lâm lạnh lùng nói, thiên vũ đại tế ti dân quyền cơ, đại nhân đã gặp chuyện bỏ mình. Bệ hạ đang khẩn cấp truy ra. Cái gì? Đại tế ti chết sao? Hoàng phủ thiên nguyên kinh hãi, không còn giữ được bình tĩnh. cho dù là lãnh vô thường cũng giật mình đầy vẻ khó tin. Cùng một thời gian, tin tức này truyền khắp tất cả gia tộc, mọi người đều có cùng một phản ứng. Trước kinh hải sau nghi hoặc, trong thiên hạ, người nào to gan như vậy dám động đến đại Tê Tỳ chứ? Chương 377, Triều đình tranh luận kịch liệt. Trên đại điện triều đình, hoàng đế đoàn trang nghiêm túc ngồi vững ở long ủy. Một đôi mắt lạnh lẽo tinh quang, nhàn nhạt, liếc xuống phía dưới. Trác phàm, hoàng phủ thiên nguyên, trưởng sự của bác đại gia, hết thảy hàng bên trái. Gia cát trường phong cùng với độc cô chiến thiên dần dần các trọng thần của đế quốc cùng triều văn võ đứng bên hàng phải. Vị trí trung tâm là một cổ thi thể, chính là đại tây ti dân quyền cơ. Mà bên cạnh hắn, thân thể mảnh mai đang quỳ khóc là cháu gái tế tự, thánh nữ dân sương. nhìn cảnh tượng thê lương mọi người lắc đầu cảm thán đầy triều văn võ cũng chỉ chỉ trỏ trỏ không ngớt lời thở dài quan đế nhìn qua một lượt sau đó cả giận nói lại dám động thủ với thiên vũ đại tế ti quả thật là coi trời bằng dung khiêu khích đế quốc bây giờ các vị trên triều đường không phải đạt quan hiển quý cũng là danh gia dòng tộc đều là những người thủ đoàn thông thiên bây giờ đại tế ti bỏ mình Không biết các người thấy sao? Độc Cô Chiến Thiên cất bước đứng ra có người nói Khởi bẩm bệ hạ, theo lão thần thấy Đại Tây Ti tuy là thâm cư không ra Cả đời bình thản, Tế tự phủ, không có bao nhiêu hộ vệ trấn giữ Nhưng mà dù sao Cũng là cường giả thiên quyền đỉnh phong Muốn hại hắn Người bình thường khó có thể làm được Hắn là do người có thực lực cường hãn gây nên Nhất là có thể vô thành vô tức Mang hắn đi dụng hình Lại đưa hắn về hiển nhiên người này thế lực to lớn chính là đỉnh phong giọng tộc đế quốc đồng thời một đôi lãnh mau lướt qua những người khác lãnh vô thường hư một tiếng lạnh lùng nói đọc cô lão nguyên soái nói như vậy là chỉ cái việc có quan hệ với ngự hạ bác tộc chúng ta thế nhưng ngài đã quên rồi trong những thế lực tối cường thiên vũ trừ tám nhạc của chúng ta còn có tứ trụ các ngươi đây nhất là hai vị xếp trước ngươi nói cái gì Đọc Cô chiến thiên trừng mắt nổ hóng. Lãnh vô thường, ngươi hoài nghi Lão Phu sao? Lão Phu luôn luôn quang minh đổi lạc, đi chính đứng thẳng. Đại tế ti trước kia có ơn tri ngộ với Lão Phu. Lão Phu sao có thể làm ra những chuyện không bằng heo chó xuất sinh như thế? Lãnh vô thường mỉm cười lắc đầu. lay động hoạt lòng, đạm mạc lên tiếng. Lão Nguyên soái chế có tức giận, tại hạ không phải có ý nhầm vào ngài. Chỉ là muốn ngài mở rộng phạm vi điều tra, để không có thể khiến cho hung phạm chạy mất, nhỡn nhơ ngoài dòng pháp luật. Tóm lại, chuyện đại tế ti không có quan hệ gì lão phu, lão phu lấy danh dự độc cô đại quân cam đoan Còn người nào là hung thủ, trong lòng tự hiểu, lão phu nhất định sẽ bắt được hắn. Độc cô chiến thiên, ngạo nghệ hiên ngang, lãnh vô thường từ chối cho ý kiến, lắc đầu bật cười ra tiếng, dạng phần kinh thường. Lão nhân này là một tài hảo thủ chinh chiến xa trường, luận đến quyền mưu, đấu tranh thì kém vô cùng. Người dám giết đại tây ti nào có thể dễ dàng bị hắn tra ra. Chỉ là dùng chuyện làm cơ hội, liên lụy các đại thế lực, bắt bọn họ hội tụ rồi đánh tan tử cục chi thế. Tựa như tất cả mọi thứ đều có một bàn tay vô hình, thao túng phía sau, khiến cho người ta thấy bất an. Nghĩ tới đây, lãnh vô thường nhướng mài. Nhìn về phía Trác Phạm, lại thấy Trác Phạm vẫn sắc mặt lạnh nhạt. Hoàng đế yên tĩnh nhìn phản ứng của tất cả mọi người, đạm mạc lên tiếng. Án mạng Đại Tê Ti xác thực không phải là người bình thường có thể làm được, nhưng mà cũng không thể bởi vậy mà hoài nghi các danh gia dòng tộc tại đây. Như vậy, thánh nữ trầm hỏi người, người cuối cùng gặp Đại Tê Ti là ai? Dân Sương suy nghĩ một chút, sau đó dường mắt nhìn Trác Phạm. thấy hắn khẽ gật đầu mới đàng hoàng nói khởi bẩm bệ hạ chính là đại quản gia lạc gia trác phạm bất giác hít sâu một hơi tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía trác phạm trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh nghi thiên hạ đệ nhất đại quản gia vừa được bệ hạ sắc phong không lâu nhanh như vậy đã có dính líu đến cái chết của đại tế tự mà lại đọc cô chiến thiên vừa mới nói tế tự chết dưới tay cao thủ Trác Phạm hoàn toàn phù hợp cái điều kiện này. Tất cả mọi người đều từng nghe về Trác Phạm, đây là một kẻ đi đến chỗ nào là náo đến chỗ đó, không sợ trời, không sợ đất. Nếu có không thuận gặp kẻ nào giết kẻ đó, chẳng lẽ hắn có tranh cãi với Đại Tế Tì rồi bất chợt hạ sát thủ. Vừa nghĩ tới đây, mọi người liên hoàn toàn vững tin cái điểm này. Mà Dường giết ai không giết lại đi giết Đại Tế Tì. Đây chẳng khác nào là địch với toàn bộ đế quốc rồi Thật sự tự tìm đường chết Hoàng đế nhìn Trác Phạm lạnh lùng nói Trác Phạm là ngươi sao? Cái gì là ta? Trác Phạm không một chút phật lòng Đùa cười ra tiếng Nếu như bệ hạ muốn biết Người cuối cùng gặp Đại Tê Ti là ai Vậy Đại Khái là ta Nhưng mà nói người giết Đại Tê Ti Vậy thì tuyệt đối không phải ta Nói năng ngọt sớt Người có chứng cứ gì? Quan đế lạnh lùng nói, trác phàm không quan trọng nhún dài nói, ta cùng với đại tế ti mới quen đã thân, trước khi đi hắn đích thân tiễn ta, còn để cho dân nhi cô nương đến chỗ của ta chơi mấy hôm, cho nên sau khi mà ta rời khỏi tự phủ là đi cùng sương nhi cô nương, toàn bộ hành trình nàng đều bên cạnh ta. Nhân chứng chính là nhị hoàng tử, hắn bắt chúng ta, sau đó còn hỏi sương nhi cô nương xem hắn có đế dương không. Được, được, được, trẫm tin tưởng, chuyện này không có liên quan người. Trác Phàm còn chưa có nói xong, Hoàng đế dỗ dàng quát quát tai, hung hăng trừng mắt. Thử nghĩ, Hoàng đế còn có một thằng con ngoan, đòi thánh nữ xem giúp đế dương trì tướng, chẳng phải là thời khắc nghĩ đến việc muốn xoắn dị sao? Mà lại lấy thái độ xảo trá của Trác Phạm, nói không chừng, hẳn có thể nói ra một đống chuyện xấu khác. Quan thất cũng triệt để bị kéo vào cái dũng nước đục này, lúc này hoàng đế thật sự hận không có thể giả cho nhị hoàng tử một trận hung hăng nhìn chăm chăm trác phàm một hồi lâu hoàng đế cười lạnh khẽ gật đầu trác quản gia trí dũng song toàn quang minh rỗi lạc hẳn là sẽ không có làm loại chuyện xấu xa này trác phàm gật đầu mỉm cười vui vẻ bình tĩnh gia cát trường phong cùng với lãnh vô thường thấy thế chỉ cười trộm trên thực tế chuyện về nhị hoàng tử bọn họ cũng đã sớm biết rồi Chỉ là không có tiện nói rõ thôi Trác Phạm là người trong cuộc Lại không có nhiều cố kỵ như vậy Liền đã bắt lấy xương sườn mềm của Hoàng đế Nắm chuẩn quyền chủ động Hoàng đế đã rất khó Để mà khống chế bắt bí được Lạc Gia Có điều Trác Phạm Trước là người đến tế tự phủ Còn có người khác không Lạc Gia tạm thời không có động nổi Vậy thì thử làm thịt Đế dương môn Hoàng đế hiếp mắt tinh hoàng phun trào Trác Phạm gật đầu Biết là không có gạt được bèn nói. Đương nhiên, môn chủ Hoàng Phủ Thiên Nguyên cùng với lãnh tiên sinh tới nơi đó làm khách trước ta. Có vẻ như mấy người còn từng nhau nhau một trận. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cùng lãnh vô thường liếc nhìn nhau, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bọn họ không thẹn với lương tâm, chỉ sợ trác phàm cùng với Hoàng Đế nhờ vào đó liên thủ làm mưu đồ lớn. Hoàng Đế cũng sáng mắt lên âm thầm gật đầu. Tiểu tử này cuối cùng mới nói ra một câu tiếng người. Nhưng mà con không có đợi hắn quy nghiêm quát bọn người của Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Trác phàm lại sâu xa nói Bọn họ sau khi mà nhau nhau một trận khi ra đến ngoài cửa mới gặp được ta. Sau đó ta cùng với bọn họ khịa nhau một trận. Những cái thứ này không quan trọng. Hoàng đế dùng tay lên cười lạnh. Gia cát trường phong chợt âm thầm cười đột nhiên đứng ra giơ tay lên nói Không, bệ hạ, điểm này rất quan trọng. để Dương Môn cũng có thể bài trừ hiềm nghi. Làm sao? Hoàng đế bất giác run run. Gia Cát Trường Phong cười nói: Bệ hạ thử nghĩ đi. Lúc đó hai người Hoàng Phủ Môn Chủ đang lúc nổi giận, không biết bên ngoài có người chính là cái thời khắc tốt nhất để xuống tay với Đại Tê Tì. Nếu như ngay cả một loại thời điểm này không chủ động, vậy đã có thể chứng minh bọn họ thật không có ý định sát hại Đại Tê Tì, cho nên hiềm nghi bọn họ có thể bài trừ. Nói có lý, Trác Phạm gật đầu. Gia cát trường phong thật sâu nhìn Trác Phàm cười rộ lên. Hoàng đế lại tức giận đến run cả người, sắc mặt hơi tái nhợt xuống. Về sau, hoàng đế tiếp tục điều tra từng người, lại vẫn không có tìm ra bất kỳ manh mối nào. Cuối cùng chỉ có thể thế thôi. Cho tất cả mọi người trở về trong phủ chờ lệnh, không có được ra khỏi thành, sau đó cứ như vậy giải tán. Chờ đến khi ra đến cửa thành, lãnh vô thường rời hoàng phủ thiên nguyên tăng tốc cướp bộ bắt kịp trác phàm đi đến trước mặt của hắn ôm quyền nói trác quản gia chúng ta là địch nhân nhưng mà vừa mới rồi thật sự cảm ơn người. hiểu ý của hắn trác phàm nhếch miệng cười nói bây giờ chúng ta đã là địch nhân rồi phải cùng tồn tại vừa mới rồi ta chỉ là sở tác sở gì không phải là gì các ngươi đâu tại hạ minh bạch nhưng mà vẫn phải cảm tạ trác quản gia hai vị quan hệ của hai vị lúc nào mà tốt vậy nguyên lai là gia cát thừa tướng vừa rồi cũng đa tạ thừa tướng tương trợ nào có là trác đại quản gia lên tiếng phất cờ trước mà gia cát trường phong cười nói vừa rồi ta nghe nói là trác quản gia có ý giúp cho đế dương môn các người thoát thân. đây cũng là giúp cho lạc gia nếu không sợ bệ hạ sẽ phải khai quả rồi Không sai, hoàng đế lấy cái chết của Đại Thế Ti làm cơ hội đưa tất cả thế gia tới, đơn giản chính là tìm lý do để mà làm thịt lạc gia cùng đế dương môn. Tuy hai nhà thực lực mạnh mẽ nhưng mà nếu dính đến án mạng, hoàng đế kia có thể lập tức mượn tất cả lực lượng trên triều đình cùng một chỗ mà tiêu diệt hai nhà. Trác Phạm tiếp tục phân tích Coi như lúc đó Lạc Gia đã thoát thân, nhưng mà chỉ cần đế dương môn có chuyện, hoàng đế kia vẫn có thể để cho Lạc Gia ta phụ trách tiêu diệt đế dương môn. Liệu cho lưỡng bại cầu thương, khi đó danh hào thiên hạ đệ nhất đại quản gia mà hoàng đế đã phong cho ta, quả thật là hữu dụng. Dù sao, ngươi không có thể chỉ nhận danh hào mà không có hiệu lực gì triều đình. Trác quản gia nói phải, nhận thức rõ thiên hạ đại thế, bội phục bội phục. Gia Cát, Trường Phong ôm quyền, khen tự đại lòng. Lãnh vô thường cũng gật đầu cảm thán Bằng vào tài trí của ba người chúng ta, nếu có thể liên thủ lại, thật sự là thiên hạ vô địch. Hoàng đế kia căn bản không có làm gì được chúng ta. Đáng tiếc. Không có gì phải đáng tiếc. Giăng vô đệ nhất, gió vô đệ nhị. Nếu thế gian không có đối thủ, hả không phải tẻ nhạt sao? Trác phàm cười khẽ. Gia Cát, Trường Phong cùng với lãnh vô thường nghe xong, cũng cười to lên, liên tục gật đầu. Rất có cảm giác tri âm gặp nhau, lại hận vì gặp muộn. Tuy nói ba người bọn họ đều có lợi ích, ràng buộc lẫn nhau, vẫn là địch nhân. Nhưng mà cái tâm kính nể nhau, tự nhiên sinh ra. Nhất là phối hợp trên triều đình vừa rồi, không có chia vào đâu được, càng làm cho bọn họ cảm thấy thư sướng. Trong thiên hạ, có thể tìm được, có thể cùng mình, chặt chẽ phối hợp như thế, có được mấy người chứ. Đúng rồi, Các người nói xem, người sát hại Đại Tế Tì đến cùng là ai? Gia Cát Trường Phong đột nhiên nói. Trong khóe mắt, ảnh lên tinh hoàng, Trác phàm cùng với lãnh vô thường từ chối chỗ ý kiến, chỉ cười nhẹ. Đó còn cần phải nói sao? Từ khi mà ta nghe đến Hoàng đế hỏi ta chuyện tế tự phủ, hết thảy đều đã rõ ràng. Để đồ, Thủy chung vẫn là địa bàn của Hoàng gia. Trác phàm thở dài. Hai người gia cát trường phòng nghe thế cũng không sai gật đầu. Chương 378, hắc ảnh lại hiện ra. Tứ trụ thứ tư, thống lĩnh quỷ ảnh vệ, tổ chức lệ thuộc trực tiếp hoàng đế, quỷ dương hiện tại có lẽ đang ở quanh chúng ta đấy. Gia cát trường phòng khẽ vuốt râu dài, trong khỏe mắt, lóe lên tinh quang. Trác phàm cùng với lãnh vô thường nhìn nhau đều gật đầu. Danh hào, tứ trụ quỷ dương, trác phàm sớm có nghe thấy. Không như là ba người còn lại, quỷ dương thần long thấy đầu không có thấy đuôi, rất thần bí. Thậm chí, tại thiên vũ, ngoại trừ hoàng đế ra, chỉ sợ không có người thấy cái bộ dạng thật sự của hắn. Đến dù ảnh, đi vô tung, quả thật như quỷ linh, như là bóng với hình, khó lòng phòng bị. Trác quản gia, đột nhiên dân sương lo lắng chạy tới, trong mắt thậm chí mang vẻ cầu khẩn, Mấy người tiểu đồng tử đã gặp nguy hiểm Xin ngài nhanh đi cứu bọn họ đi Trác Phàm trợn mắt Ngay sau đó khó hiểu Làm sao mà dân sương biết bọn họ gặp nguy hiểm Nhìn ra nghi vấn trong lòng của hắn Dân sương nói Ta có thể cảm nhận được đó Thánh nữ có thể thấy rõ thiên cờ Trực giác của nàng luôn luôn không giả Gia cát trường phong khẽ gật đầu Tình chắc nói Trác Phàm thở dài một hơi Vậy thì tốt hai vị làm phiền các ngươi hộ tống sương nhi cô nương hồi lạc gia tiện tay mà thôi lãnh vô thường cùng với gia cát trường phong đều cười nhạt gật đầu nói phải lãnh vô thường cao mày nói thêm bây giờ để đồ thành môn đã phong các nhà không có được ra vào trác quản gia không phải là muốn xông ra ngoài chứ người tính toán thật hay ta đâu có đặng vậy chứ không khỏi cười lớn một tiếng trác phàm xoay người Đồng tử lóe lên cái màu vàng sáng ống Trong nháy mắt đã biến mất Lãnh du thường giật mình Tán thưởng ra tiếng Trác phàm quả nhiên là kỳ nhân Thủ đoạn quỷ dị biến hóa Hắn có thành thông như thế Ai có thể động được hắn chứ Xác thực như thế Nếu không ngươi sao lại liên tục chịu thiệt dưới tay của hắn Gia cát trường phong Đạm mạc gật gật đầu thừa cơ khịa cho một phát Lãnh du thường đỏ mặt Từ chỗ chọi kiến Sau đó Hắn nói một lời với Hoàng Phủ thi Nguyên, rồi cùng với gia các trường phong hộ tống dân sương về Lạc Gia. Trên đường, hắn còn luôn nói bóng nói gió, nghe ngóng quan hệ giữa dân gia cùng với Lạc Gia. Đến tận đây, hắn mới hiểu được, Nguyên Lai, Đại Tế Ti giao phó dân sương cho Trác Phàm chiếu cố, còn để cho vị thánh nữ này phụ trợ Trác Phạm. Lãnh du thường cùng với gia các trường phong liếc mắt nhìn nhau, đều âm thầm gật đầu. đã hoàn toàn hiểu rõ cái chết của Đại Tế Ti. Hắn đã dược biên. Chỉ là từ đó ra một chuyện khó hiểu, vì sao mà Đại Tế Ti sẽ vì Lạc Gia cam nguyện chịu chết. Một đường này, đa tạ hai vị để chiếu cố, Sương Nhi cảm tạ. Trở lại trước cửa của Lạc Gia, dân Sương quay người thi lễ. Hai người cũng vội vàng hoàng lễ, rồi lãnh vô thường bỗng nhiên hỏi. Dân Sương cô nương, không biết sao hậu sự của đại tế ti ngài có tính toán gì được bệ hạ thương cảm Gia gia được quốc tán dân sương buồn bã nói lãnh vô thường thở dài lẽ ra nên như thế chỉ là trên tang lễ còn phải nhìn cừu nhân làm bộ làm tịch đại tế ti dưới cửu tuyền an tâm nhắm mắt sao dân sương không khỏi chấn động lập tức ngẩng đầu cả kinh nói lãnh tiên sinh ngài mới vừa nói gì Ta có nói gì đâu, xin lỗi, lãnh mổ nhất thời lỡ lời. Biểu lộ cảm xúc, Ngươi hãy coi như chưa có nghe thấy gì. Lãnh vô thường khẽ giật mình, Giả giờ ngây ngốc nói. Dân Sương dội vàng nói, Sao có thể, ta mới vừa nghe rõ ràng, Ngươi nói là cừu nhân, Chẳng lẽ ngươi biết hung thủ giết gia gia của ta? Ngươi nói cho ta biết có được không vậy? Dân Sương tâm tình kích động, Lệ quang nổi lên trong hốc mắt. Một đôi tai ngọc, Nắm thật chặt, hai tay của lãnh vô thường không thả. Lãnh vô thường thật sâu liếc nhìn nàng, nhưng mà vô tình gạt tay nàng ra, khẽ than lắc đầu. Xin lỗi, lão phu cái gì cũng không biết, ngươi hỏi trác quản gia đi. Nói xong, lãnh vô thường thở dài thở ngắn, xoay người rời đi. Gia cát trường phong liếc nhẹ hai người, thầm cười, rồi cũng từ biệt. Chỉ để lại có một mình dân sương, ngơ ngác đứng tại cửa của lạc gia, giật mình lẩm bẩm nói. Ta hỏi trác quản gia, chẳng lẽ hắn biết hung thủ sao? Gia cát trường phòng, nhìn lãnh vô thường, lắc đầu bật cười ra tiếng. Lãnh tiên sinh, ngươi được đấy, trác phàm vừa rồi, còn ám trợ ngươi, ai ngờ, người ta vừa đi thôi, ngươi đã tạo cho hắn phiền phức rồi. Lấy quan hệ giữa dân gia, cùng với lạc gia bây giờ. Dân gia mà muốn náo lên, lạc gia không thoát quan hệ. Gia cát thừa tướng, lời ấy sai rồi, Vừa rồi trát phàm không phải là nói sao? Chúng ta chỉ là bảo vệ lẫn nhau thôi, cuối cùng vẫn là quan hệ thù địch. Nếu là đổi vị trí, tiểu tử kia có khi còn hung ác hơn. Mà lại cái bãi nước đục cũng nên có người đến quấy chứ. Chỉ là chúng ta ai cũng không có muốn làm chim đầu đàn. Bây giờ có người đứng ra đảo loạn cục thế, chúng ta mới có nhiều đất dụng võ, không phải sao? Gia cát trường phòng khẽ vuốt râu không có nói gì thêm. Một nơi khác, hai mươi dặm bên ngoài đế đô thành, trùng trùng điệp điệp, mấy ngàn nhân mã tiến đến phong lâm thành. Lệ Kinh Thiên cùng phu phụ cưu Diêm Hải đứng lơ lửng trên không, nhìn hết thảy phía dưới, bảo vệ cho bọn họ. Một đường đi không có gì nguy hiểm, mọi người đi đường cũng khá thoải mái, giống như là du sơn ngoạn thủy. Nhưng mà đúng vào lúc này, ầm một tiếng, cuồng phong gào thét, mây đen đầy trời, mãnh liệt lao tới. chỉ trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đều đã bị một mảnh tối như mực bao trùm đồng thời từng trận quỷ khóc sói tru gian dọng bên tai của tất cả mọi người khiến cho người ta kinh sợ rút cuộc có người đến lễ kinh thiên hung hăng nắm nắm quyền trong mắt đầy vẻ hưng phấn đối với một võ si như hắn một ngày không đánh nhau toàn thân khó chịu từng đạo từng đạo thân ảnh màu đen đột nhiên rơi xuống từ trong mây đen Chỉ trồng nhảy mắt liền đã xuất hiện mấy trăm chi chúng. Từng người bọn họ khoác áo giáp màu đen, đầu đội hắc khôi, không có nhìn thấy bộ mặt thật sự. Chỉ có từng đôi lãnh màu hắc ám như mực. Trên thân cũng tràn ngập khí tức túc xác băng lãnh, không có giống như là người sống, mà như quỷ quái từ tu la địa ngục. Trong tay của bọn họ đều cầm những thanh loan đào dài nửa thước, tản ra mong manh lạnh lẽo. Ưng ực một tiếng, Một đám mấy ngàn người đều cùng nhau lui lại một bước. Tuy bọn họ người đông, nhưng đều là phụ nữ trẻ em dân gia. Từ nhỏ không có biết chiến đấu. Đối mặt với mấy trăm người ao đen, liền đã bị khí thế băng lãnh từ đối phương áp chế. Căn bản không sinh nổi một chút ý phản kháng nào. Lệ Kinh Thiên ngưng trọng nói Những người này mặc dù chỉ là thiên quyền cảnh nhưng mà tuyệt không phải là người thường. Lát nữa động thủ phải cẩn thận đó. Thôi đi! Coi như là bọn họ có quỷ dị Cũng chỉ là thiên quyền cảnh thôi Biến thái như là trác phạm á. Lão nương không có tin thế gian Còn có tên thứ hai Tuyết thành kiến khinh thường biểu môi Nói xong liền đạp chân xông lên Cừu Diêm Hải thấy lão bà đã lên Còn gì để nói xông lên theo Chỉ có lệ kinh thiên Còn ngưng chân bất động Chăm chú quan sát những người áo đen kia Nhìn xem có gì kỳ quặc không Tất cả chú ý Là thủy quả song tôn Không biết ai lên tiếng, tất cả mọi người áo đen đều nghi mặt, dựng loan đao lên, phát ra phong mang xanh thẳm, hiển nhiên ngâm kịch độc, mà lại những cái vũ khí kia đều là tứ phẩm linh binh. Nhưng mà Tuyết Thành Kiến không thèm quan tâm, trong tay lóe lên bạch sắc hoang mang, mãnh liệt phát ra. Một tiếng nổ tung thật lớn, mấy chục cao thủ áo đen trong nhảy mắt đã bị đông băng, không có thể động đậy mãi mãi. Tiếp đó, băng phong chợt dở dụng, Thân thể của những người kia theo dở nát thành từng mảnh từng mảnh cặn bã. Thấy tình cảnh này, đám người áo đen giật mình, vội dã mới lùi về phía sau. Tuyết Thành Kiến thấy thế càng đắc ý cười ha hả. Ta đã nói rồi, chỉ là thiên quyền cảnh mà thôi, không chịu nổi một kích. Cựu Diêm Hải cũng cười lớn theo sát, cực lực tăng bốc lão bà. phù nhân thật sự là một ánh mắt độc đáo. Liếc mắt nhìn ra bọn họ chỉ là phu trường thành thế Nào có giống lệ lão đầu Cẩn thận từng ly từng tí Lá gan còn không bằng nữ nhân Dứt lời cũng là dùng tay lên Một đạo quả lòng bay ra nổ tung lên Mấy chục địch nhân đã bị thiêu biến thành tro bụi Dân già thở phào một hơi Nhìn ba vị bảo tiêu này Trong lòng kính phục Chỉ cần có bọn họ bảo vệ Bọn họ không cần phải lo lắng về sự an toàn Lệ Kinh Thiên cứng mặt ngầm bực với phu phụ này chỉ là hắn vẫn có một chút không hiểu những người áo đen này vừa mới cho hắn một loại cảm giác rất khó giải quyết vậy là sao? Rồi như đáp lại lo lắng trong lòng của hắn sau một khắc tiếng len ken không ngừng phát ra trong ánh mắt kinh dị của Lệ Kinh Thiên những người bị hai người tuyết thành kiến quanh sát thành cặn bạ lúc trước vậy mà bắt đầu lay động ngay sau đó từng khí thức cực kỳ tà ác phát ra. Những cặn bã kia tản ra hắc khí quỷ dị, chúng đã chậm rãi tụ lại một chỗ, ngưng kết ra một bộ dáng con người. Đồng thời, những cái bóng người kia lần lượt tập kết, cầm lấy loan đào trên mặt đất, như xác chết sống lại, phát ra từng trận từng trận quỷ dị, tiếng cười gian tà. Các bạn vừa nghe xong tập 82 Ma Hoàng Trọng Sinh,